Chương 1021, nắm độc, hai, he he, minh nguyệt người đừng không tin mà, heo ca của ông không có bổn sự nào khác, nhưng nói đến chuyện học rộng tài cao này, tôi nói thứ hai không ai dám nói thứ nhất đâu. Hát phòng đắc ý quơ quơ móng heo của mình. Vua khoát lát. Lưu tô minh vua khoat lác, phòng má quay đầu sang một bên. Võ vô địch lúc này lại không phản bác con heo chết tiệt kia. Bởi vì quả thực là vậy, là một con heo béo tốt. Tên này quả thực là có đầy bụng kinh luân. Hác Phong lắc đầu heo, như thể có một mái tóc đang phiêu giật trên đầu nó. Có phải cô đã hái cây nấm này ở trong cửu âm chi địa? Mặt ngốc của Lưu Tô Minh Nguyệt bỗng ngẩn ra. Là một kẻ hết ăn lại nằm, nào biết đâu là cửu âm chi địa. Hai Hác Phong bất đắc dĩ dùng móng heo vẽ bản đồ địa hình trên mặt đất. Chỉ hai ba nét đã vẽ vô cùng tài tình sóng động. Lưu Tô Minh Nguyệt đầy hoang mang cô hoàn toàn không nhận ra cái chỗ quỷ quái này. có thể tìm thấy những thứ này hoàn toàn là do năng lực cảm ứng mạnh mẽ của tinh linh. nhìn hồi lâu, lưu tô minh nguyệt mới vung vẩy bàn tay nhỏ bé nói, không đúng, không đúng, hình như có một con hổ rất lớn bên cạnh. hắc phong nghe xong sắc mặt trở nên xanh mét, cữu em mờ thi hổ. hắc phong vào cái chạy đến bên cạnh tiêu trần, những đốm hoa mai lấm tấm trên người tiêu trần đã biến sang màu vàng. vô địch. Màu sắc trên người Trần Ca Nhi đã thay đổi bao nhiêu lần rồi? Hác Phong vô cùng lo lắng hỏi. Võ vô địch biết mọi chuyện không xong rồi, đã thay đổi năm lần. Mau mau cứu người đi. Hác Phong sợ tới mức mặt heo biến dạng. Lưu Tô Minh Nguyệt cũng sợ tới mức trùng mình, lấy Sơn Thần Ngọc ra. Nhưng Sơn Thần Ngọc có thể đưa người từ cõi chết trở về lúc này cũng không có tác dụng. Một tia sáng xanh nhàn nhạt chiếu vào trên người Tiêu Trần, Những đốm hoa mai lắm tắm khủng bố kia không hề có dấu hiệu tan đi. Ba người lập tức chết lặng. hắc Phong không ngừng lau mồ hôi trên trán nói, loại nấm này gọi là thất sắc dị thai. Độc tính thuộc một trong mười loại nấm đứng đầu. Vốn dĩ tôi có thể giải loại độc này, nhưng thất sắc dị thai này lại mọc trên mặt đất của cửu mờ Thi Hổ, độc tính không biết đã được tăng cường gấp bao nhiêu lần. Chào ôi, mẹ ruột của ta ơi! Hát Phong gần như sắp khóc. Nếu màu sắc trên người Trần Ca Nhi thay đổi bảy lần, thì ngay cả đại ma đầu cũng không thể cứu được. Hú hú, xin lỗi, xin lỗi. Lưu Tô Minh Nguyệt sợ đến mức quà khóc lớn lên, ngồi trên ngực của Tiêu Trần, khóc đến nỗi người nghe thương tâm người nghe rơi lệ. Hú hú đại đế ca ca, em sẽ không bỏ rơi anh, em sẽ đi cùng anh. Hú hú. Nhìn thấy động tác của Lưu Tô Minh Nguyệt, Hắc phong sợ đến mức toàn thân rung lên, tàn bạo sông lên thất Lưu Tô Minh Nguyệt ra khỏi ngực tiêu trần. Hát Phong vội vàng chạy tới, đặt Lưu Tô Minh Nguyệt lên lưng mình, nhẹ nhàng nói. Không được sợ, không được sợ, thất sắc dị thai lần thứ sáu đổi màu có thể lây nhiễm. Lưu Tô Minh Nguyệt không ngừng lau nước mắt, đại đế ca ca sắp chết rồi sao? Sẽ không đâu, sẽ không đâu, tai họa lưu ngàn năm, một siêu đại họa như Trần Ca Nhi thể nào cũng lưu lại hàng trăm nghìn năm. Hát Phong ngoài miệng nói như vậy, Nhưng thật ra trong lòng cũng cực kỳ lạnh lẽo. Thực sự tương ứng với những gì Trần Ca Nhi thường nói. Kẻ thù lớn nhất trong cuộc đời là ngoại ý muốn. Lúc này tử thần cũng phát hiện ở đây có gì đó không ổn, vội vàng chạy tới. Nhìn thấy bộ dạng thê thảm của tiêu trần, sợ đến mức ném thịt ra khỏi tay. Hắc phong nói rất nhanh về những gì đã xảy ra với tử thần, tử thần mặt đầy hắc tuyến. Nào có ai đem tánh mạng trở thành trò đùa như vậy chứ? Đưa trần trần vào cửu mờ thi hổ, trong vòng 10 bước vật cực độc chắc chắn sẽ có thuốc giải. Mặc dù tử thần không có phương pháp giải độc, nhưng vẫn có những cách khác. Tử thần dùng tử triều cuốn lấy tiêu trần. Để cho Lưu Tô Minh Nguyệt dẫn đường, lập tức chạy tới cửu M thi hổ. Cũng may có cổ thần tử thần, cho dù không giải độc được, cũng có thể tạm thời giúp tiêu trần áp chế. Hơn nửa tử thần cũng không phải cơ thể sống, cũng không sợ nhiễm thất sắc gì thai. Chính là chỗ này. Lưu Tô Minh Nguyệt lau nước mắt, chỉ vào một động lớn trước mặt trông như một quỷ vực rậm rạp. Hát phong nhìn địa hình xung quanh, thực ra xung quanh có bốn ngọn núi khổng lồ. Bốn ngọn núi cao bao quanh cái động lớn ở giữa, gió không vào, nước không động. Xét về mặt phong thủy thì đó là nơi cực kỳ hung ác. Những ngọn núi cao này được âm khí bao phủ. Hình thù ma quái, nhìn từ xa chúng giống như thi thể của một số loài động vật. Một ngùng máu phun ra tại chỗ. Tứ tượng thi quỷ. Ngay cả tử thần cũng hơi sửng sờ, tại đây sao lại có tử địa khủng bố như vậy? Cho dù là cái nơi quỷ quái gì đi nữa, mau đưa Trần Ca Nhi vào đi. Chương 1022, ngoài ý muốn lúc này, màu sắc trên người tiêu trần đã biến thành một màu đen mờ ảo. Bùm! Đúng lúc này, một luồng tử khí quái dị đột nhiên từ trong lỗ động lớn kia phun ra. Chỉ trong nháy mắt, thiên vực bị nhuộm thành màu đen. Một bóng dáng chậm rãi bước ra khỏi cái động lớn. Hắc phong hai mắt sắp trừng ra, bàn cổ tà tương. Người này chính là bàn cổ tà tương bị tiêu trần đánh tan. Bởi vì gã sinh ra trong ác niệm, vẫn sống sót trong tử khí, muốn hoàn toàn giết gã thì chỉ có thể ném gã vào một nơi sạch sẽ. Nhưng trên đời này không có nơi nào sạch sẽ cả, cho nên như lời tiêu trần ma tính đã nói. Tên này giết mãi không chết. Sau khi bị tiêu trần ma tính đánh tan, gã vẫn luôn ở đây ngưng tụ thân thể. Và tứ tượng thi quỷ này là do bàn cổ tà tương tìm được, hơn nữa đã trải qua cải tạo sáng tạo ra. Bàn cổ tà tướng nhìn mấy người, cũng giật mình. Gã vừa mới ngưng tụ xong thân thể, tại sao gặp lại nữa? Mấy vị... Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Bàn cổ tà tướng nhìn chăm chú vào tử thân. Cảm giác mà nữ tử này tạo cho gã thật sự không tốt lắm, có một loại áp lực cực hạn. Loại cảm giác áp lực này, gã biết rất rõ, chính là cảm giác áp lực do tử vong mang lại. Tử thân không biết ân oán giữa bàn cổ tà tướng và mấy người. Cho nên ngoài những đề phòng cần thiết, không hề tỏ ra thù địch. Công tử nhà tôi vô tình bị trúng độc. Tôi cần phải đi vào tìm thuốc giải, ông có thể để cho tôi vào không? Lúc này bàn cổ tà tương mới nhận ra sự khác thường trên cơ thể tiêu trần. Là một lão quái vật đã sống vô số năm, bàn cổ tà tương liếc qua đã biết chuyện gì đang xảy ra với tiêu trần. Có thể. Bàn cổ tà tương mỉm cười, rõ ràng mở đường. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, bàn cổ tà tương đột nhiên làm khó dễ, chân phải đột nhiên nhắc lên, ấm ấm giảm xuống. Ấm. Toàn bộ đồng lớn lập tức sụp đổ ngay sau khi bị dẫm. Những vết nứt cực lớn lan tràn khắp mặt đất. Âm âm, âm âm, em mờ thanh trầm đục cực lớn không ngừng truyền đến từ đại địa bên dưới. Bốn ngọn núi xung quanh rõ ràng bắt đầu không ngừng hạ xuống. Mi dám, nghiệt xúc Tử thần toàn thân rung lên, tử triều xung quanh đang dân trào điên cuồng. Những con sóng khổng lồ lao thẳng lên trời, treo lơ lửng trên không trung, giống như một dòng sông ngược lớn. Lợi hại, lợi hại. Bàn cổ tà tướng âm hiểm cười vài tiếng, Ngài có lẽ là tử thần đại nhân nhỉ, chật chật, đẳng cấp thần linh của Ngài không phải là thứ tôi có thể đánh bại bây giờ. Nhưng tên nhóc con đó dường như sắp chết rồi. Cô muốn cứu người hay muốn giết người đây? Bàn cổ tà tướng cười lớn, bỏ đi một cách ngạo mạng. Nếu công tử nhà ta có chuyện gì không hay muon giet nguoi đay ban co ta tuong cuoi lon bo đi mot cach ngao mạn. neu cong tu nha ta co chuyen gi khong hay xay ra, chắc chắn ông sẽ nghiền xương thành trò. Tử thần nghiến răng đột nhiên vung tay, cứ động bị giảm sập lộ ra một cái khe hở. Không còn kịp rồi, cứ ném trần ca nhi vào đi, nếu may mắn có thể có cơ một đường sống sót. Hát phong gầm lên, cắt móng heo của mình. Máu vàng điên cuồng tuôn ra. Hắc phong nhỏ một lượng lớn máu vào miệng tiêu trần, không ngừng hô hào trong miệng. Thiên linh linh, địa linh linh, máu của heo da nếm qua cửu diệp linh chi đấy. Dù thế nào cũng có chút tác dụng giải độc. Máu vàng của hát phong vừa lọt vào miệng tiêu trần. Những đốm hoa mai đen trên cơ thể tiêu trần rõ ràng đã mờ đi rất nhiều, dường như có tác dụng ức chế rất lớn. Nhưng mặt heo vàng hát phong dần dần xanh mét. Nhanh, nhanh, đưa trần ca nhi xuống, máu của tôi không chống đỡ được bao lâu, nếu dược hiệu hết tác dụng, độc tính thất sắc dị thai phản công, chỉ sợ đến lúc đó mọi chuyện sẽ xong mất. Hát phong tinh thông dược lý nhìn thấy cảnh này càng trở nên lo lắng hơn. Nhưng giờ phút này, khắp đại địa đột nhiên điên cuồng rung động. Một vết nứt khổng lồ giống như một cái miệng rộng khát khao lan tràn đến khu vực này một cách điên cuồng. Rõ ràng, đây là bạn cổ tà tương vừa rời đi đang dở trò quỷ. Thằng chó súc sinh, tao ít ít ít. Hắc phong tức giận chỉ muốn chửi thề. Các người đem trần trần xuống dưới, tôi sẽ ở bên ngoài củng cố khu vực, đề phòng tên vừa rồi. Tử thần nhanh chóng nhìn rõ tình thế bây giờ. Nếu tất cả mọi người đều đi xuống, đến lúc đó có thể sẽ bị người ta một mẻ hốt gọn. Nhất định phải có người canh giữ ở trên, ổn định đại địa đang sụp đổ, còn phải đề phòng bạn cổ tà tương đột nhiên làm khó dễ. Ngoài tử thần, không có người thứ hai có thực lực này. Tử thần không dài dòng, lập tức nhét tiêu trần vào trong cửa động nhỏ hẹp. Qua, chờ một chút. Lưu Tô Minh Nguyệt nhìn thấy hành động của tử thần, sợ hãi khóc lớn lên. Nhưng tử thần không để ý đến con bé này. Bịch. Sau khi rơi xuống một lúc lâu mọi người mới nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống đất. Độ sâu của cái động này vượt xa sức tưởng tượng của mấy người. Chương 1023, hòn đá kỳ dĩ lúc này, Lưu Tô Minh Nguyệt ù ù cạc cạc nói, cái. Cái động này rất, rất sâu. Tử thần cũng đứng hình lắp bắp nói, chắc, chắc, không, không sao đâu. Ấm. Lúc này, những ngọn núi xung quanh đều đã sụp đổ, một lượng lớn bụi mù tràn ra. Nhanh xuống đi. Bàn tay tử thần đột nhiên vung xuống, tử triều treo trên bầu trời, điên cuồng lao về phía dưới. Đi, đi. Hát phong cắn răng, chở lưu tô minh nguyệt và vỏ vô địch cùng nhảy vào trong động. Đen, đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón. Màu đen khiến lòng người rung lên. Lưu Tô Minh Nguyệt lấy ra một túi bách bão nho nhỏ. Từ trong túi bách bão lấy ra một viên dạ Minh Châu có kích thước bằng trứng chim bồ câu. Dạ Minh Châu phát ra ánh sáng trắng nhàn nhạt, chiếu sáng khu vực xung quanh khoảng 5 mét. Trần Ca Nhi, Trần Ca Nhi. Hác Phong nhìn mặt đất xung quanh, nhưng không tìm thấy bóng dáng của Tiêu Trần, nhìn không được cất giọng hét lên. Lưu Tô Minh Nguyệt Dơ, trứng bồ câu, vừa lau nước mắt vừa tìm kiếm bóng dáng tiêu trần. Trong hang động u ám, sâu hóm, im lặng, vọng lại tiếng hát phong, khiến lưng người ta ớn lạnh. Nhưng sau khi tìm xung quanh, không tìm thấy bóng dáng tiêu trần đâu cả, mọi người chỉ cảm thấy sợ nổi da gà. Tiêu trần bị trúng độc, hôn mê bất tỉnh, không thể tự mình di chuyển được. Ngay cả khi rơi từ trên cao xuống, cũng không thể bị bắn đi quá xa. Chẳng lẽ có cái gì trong động này kéo Trần Ca Nhi đi? Ý nghĩ này chật hiện lên trong đầu hát phong. Trong tử địa như thế này, bình thường luôn nuôi dưỡng một số sinh vật khủng bố, nếu như không có chuẩn bị, rất dễ gặp nạn trên đường. Võ vô địch vội vàng nhảy khỏi lưng hát phong, chạy như điên chung quanh. Ở chỗ này, võ vô địch tinh mắt nhìn thấy bóng dáng Tiêu Trần. Ba người nhìn thấy bộ dạng hiện tại của Tiêu Trần, suýt chút nữa đều hòa khóc. Hóa ra tiêu trần đã rơi vào giữa hai hòn đá lớn và bị kẹt chắc chắn bên trong. Bọn hát phong không tìm thấy hắn lý do là vì hòn đá lớn đã che khuất bóng dáng tiêu trần. Đi! Võ vô địch nắm chặt chân tiêu trần, cố gắng kéo hắn ra, nhưng tiêu trần không nhúc nhích. Hát phong mặt đầy hát tuyến, có thể rơi vào chính xác như vậy, con mẹ nó xui xẻo cỡ nào chứ? Đệt mở, trần ca nhi, bình thường ông làm bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý mà xui xẻo như vậy? Đầu heo hát phong đầy mồ hôi, ông lấy chân tiêu trần, dùng toàn bộ sức mạnh kéo hắn ra ngoài. Ngay cả con bé Lưu Tô Minh Nguyệt cũng đến để hỗ trợ. Nhưng điều kỳ lạ là cho dù cả ba người họ dùng bao nhiêu sức lực. Thân thể của tiêu trần giống như bị mắc kẹt giữa tảng đá, không chút sức mẻ. Lui lui lui. Mặt heo vàng hát phong đột nhiên trở nên tái nhợt, dùng móng trước ông lấy Minh Nguyệt lăn qua một bên. Vỏ vô địch cũng không do dự. Nhảy ra khỏi bên cạnh tiêu trần Có chuyện gì vậy? Võ vô địch nhìn tảng đá lớn đen nhánh Cũng không có gì bất thường Nhíu mày Vô địch, ngươi hiện tại có bao nhiêu cân khí lực hắc phong nhìn tảng đá đen nhánh Có chút lo lắng Lùi lại mấy bước Như thể tảng đá kia là ma quỷ ăn thịt người vậy Nghe câu hỏi này Vô địch văn lập tức biết Tại sao hắc phong lại căng thẳng như vậy Mặc dù bây giờ hắn ta Chỉ còn lại võ hồn kim thân Vóc dáng cũng rất nhỏ, nhưng với tất cả khí lực của mình, dù thế nào đi nữa thì vẫn đến 1.800 cân. Nhưng ngay cả với khí lực 1.800 cân này, cũng không thể kéo cơ thể của tiêu trần nhúc nhích được chút nào. Nếu chỉ là bình thường bị mắc kẹt ở giữa viên đá lớn, chuyện này đơn giản là không thể. Là bách khoa toàn thư biết đi, hắc phong lập tức nghĩ đến một thứ, không khỏi run rảy thân thể. Nghĩ ra cái gì rồi hả? Vô địch vội vàng hỏi. Không biết nữa. Hác Phong lắc đầu. Phục. Vô địch suýt nửa phun ra một ngụm máu. Trong sọ não của ông chứa xích đấy à, không biết mà ông phát trung à. Vô địch rất muốn đi lên đánh chết con heo chết tiệt này. Hác Phong liếc mắt, tôi nói không biết, chỉ là không biết tên của nó mà thôi. Tôi từng đọc được một ghi chép trong điển tịch, trong tứ tượng thi địa có tỷ lệ rất nhỏ sẽ sinh ra một tảng đá kỳ quái. Loại đá này bởi vì rất hiếm nên không có tên. Hòn đá này cực kỳ quỷ dị, nó không có sự sống, nhưng lại bắt những thứ đến gần nó. Bởi vì không có đặc thù sinh mệnh. Hầu như rất ít khi bị người khác phát hiện, cho nên người tu hành sẽ luôn bất tri bất giác gặp trên đường. Hác Phong nói xong cảnh giác nhìn xung quanh, nói tiếp, loại đá này cực kỳ quỷ dị. Nghe nói nếu bị nó bắt được thì sẽ không bao giờ có thể thoát ra được, cho đến khi hóa thành một bộ phận của tảng đá. Lưu Tô Minh Nguyệt Dơ, trứng bồ câu, rung giọng nói, giống, giống như vậy à. Một cảnh tượng quỷ dị bất ngờ xảy ra, một tảng đá không biết từ lúc nào, vậy mà lại lặng yên không một tiếng động đã đến gần bọn họ. Chương 1024, động đen quỷ dị nhưng vừa rồi, ngoài trừ hai tảng đá mà tiêu trần mắc kẹt thì không có gì xung quanh họ. Thứ này tiếp cận lúc nào, rõ ràng không ai phát hiện ra cả. Tảng đá chỉ cao khoảng một mét này, đen nhánh, phủ đầy rêu xám lốm đốm, trông giống như được vớt ra từ hầm cầu. Lúc này, thứ đó chỉ còn cách bọn họ ba mét mới bị phát hiện. Bạn biết đấy, Hắc phong và võ vô địch mặc dù thực lực không còn như trước kia. Nhưng thần thức không bị tổn thương, vẫn cực kỳ mạnh mẽ. Nếu không thì sẽ không thể năm lần bảy lượt tránh thoát sự đuổi giết của cậu đảng ở địa cầu nhưng ngay cả thần thức mạnh mẽ của họ cũng không hề phát giác ra tảng đá đó đang tiến lại gần nếu không nhờ trứng bộ câu của lưu tô minh nguyệt bỗng chốc soi sáng có lẽ thứ này sẽ không bị phát giác vốn nơi ma quái này đã tối lắm rồi nếu trong bóng đêm có những thứ cổ quái không thể phát hiện ra từ từ đến gần bạn chỉ cần nghĩ đến thôi đã cảm thấy lạnh cả sóng lưng rồi đó không phải là điều đáng sợ nhất điều đáng sợ nhất là những gì trên tảng đá này tảng đá đen có hình dáng dài mảnh trông giống như một chiếc quan tài nhỏ. Và mặt trước của nó, rõ ràng có mấy mặt người vặn vẹo. Vẻ mặt của những người này đều đang gào thét, ngũ quan trên mặt đều vặn vẹo, dường như đau đớn tột cùng. Hác Phong nuốt nước miếng nói nhỏ, đây có lẽ là người xui xẻo bị tảng đá này bắt được. Xem ra, những ghi chép trong điển tịch đều là sự thật. Chỉ cần bị nó bắt được thì sẽ trở thành một phần của những tảng đá này. Hác Phong chở vỏ vô địch và lưu tô minh nguyệt. Lặng lẽ lui về phía sau. Cạch. Hát phong còn chưa lùi lại được hai bước bỗng cảm thấy cái đuôi lạnh lạnh. Hắc phong đầu đầy hát tuyến, thanh âm đè nặng mắng, vỏ vô địch, mẹ nó lúc nào rồi mà còn nhớ thương cái mông của heo da. Ông có bệnh à? Vỏ vô địch nghe vậy, đột nhiên quay đầu lại. Một tảng đá đen lớn cao hơn người không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng họ. Lúc này... Cái mông nhỏ tròn trịa của Hắc Phong đã dán vào tảng đá lớn. Thực ra Hắc Phong ngay từ đầu đã biết không phải vỏ vô địch tác vào mông mình, bởi vì cảm giác lạnh buốt kia hoàn toàn khác. Hắn ta đã xoáy vỏ vô địch chỉ để giảm bớt nỗi sợ hãi trong lòng mà thôi. Chạy mau đi. Ông còn thất thần đấy làm gì vậy? Vỏ vô địch vừa véo tai Hắc Phong vừa cố gắng hạ giọng quát. Hắc Phong hai mắt đẫm lệ, ông cho rằng tôi không muốn à, con mẹ nó tôi không thể nhúc nhích được trong lòng võ vô địch chợt lạnh. Anh ta cầm lấy trứng bồ câu trong tay Lưu Tô Minh Nguyệt, cẩn thận từng ly từng tí nhìn vào mông Hắc Phong. Khi võ vô địch nhìn thấy da đầu bỗng tê dại, cái đuôi nhỏ của Hắc Phong rõ ràng đã bị hút vào tảng đá. Đây không phải là điều đáng sợ nhất, mà đáng sợ nhất chính là Hắc Phong dường như không hề có cảm giác cái đuôi của mình bị hút vào. "Võ vô địch, ông nói cho tôi biết, xảy ra chuyện gì rồi?" "Không sao đâu, ông cứ nói thẳng đi." Tố chất nội tâm của heo da siêu cấp tốt. Nhìn thấy võ vô địch cả buổi không có động tỉnh gì, hát phong ý thức mọi chuyện có thể hỏng mất rồi. Võ vô địch lau mồ hôi trên trán, con heo chết tiệt. Không có đuôi trong ông vẫn xấu như cũ. Hát phong da đầu sắp nổ tung, ý của ông là gì? Ông đừng có làm bậy nha, Thúy Hoa nhà tôi thích cái đuôi nhỏ của tôi nhất đấy. Đệt mẹ mày, tính mạng quan trọng hay là cái đuôi quan trọng? Võ vô địch hoàn toàn không muốn dông dài với hắn ta, nói thẳng với Lưu Tô Minh Nguyệt, Minh Nguyệt Tiểu Thư, cô có dao găm không? Lưu Tô Minh Nguyệt đã sợ đến ngay người, vừa rồi mình đi xuống tại sao lại không gặp phải thứ khủng bố như vậy chứ? Minh Nguyệt Tiểu Thư Võ vô địch gọi thêm vài lần nữa. Lưu Tô Minh Nguyệt phục hồi tinh thần lại, lấy ra một con dao gọt hoa quả tinh xảo từ trong túi bách bảo. Đây! Đây là Sơn Linh Gia Gia cho tôi để cắt hoa quả. Võ vô địch, con mẹ nó ông đừng có làm bậy nha. Cảm giác võ vô địch không phải đang nói đùa, Hát Phong không kìm được nữa mà phát ra một tiếng heo kêu thảm thiết vô nhân đạo. Căm miệng, ông còn sợ nơi này quỷ quái chưa đủ khủng bố à, còn muốn dẫn những thứ khác đến đây sao? Võ vô địch lập tức cho Hát Phong hai bạc tai. Hát Phong nước mắt lưng trồng thấp giọng cầu xin, vô địch. Chúng ta là bạn thân đã nhiều năm như vậy, ông không thể nói cắt là cắt luôn được, đó là cái đuôi của tôi mà. Lúc này võ vô địch mới phát hiện rõ ràng tảng đá kia đã di động về phía trước một chút. Cái đuôi của Hắc Phong hoàn toàn bị tảng đá nuốt chững, đã sắp chạm vào mông của hắn ta. Ông đừng dài dòng nữa, nó sắp nuốt chững cái mông của ông rồi kìa. Nếu ông còn trì hoãn nữa, có khi phải cắt cả mông đấy. Chương 1025, động đen quỷ dị, hai, hát Phong nghe vậy lập tức hiên ngang lẫm liệt nói, "Cắt đi, cắt ngay lập tức, đừng chần chừ." Võ vô địch là một người tâm ngoan thủ lạc, không chút do dự, giơ tay lên chém xuống. A a a a. Một dòng máu vàng phun ra, kèm theo tiếng rú thảm thiết như mổ heo vang lên. "Đừng la." Võ vô địch tức giận nghiến răng, Lưu Tô Minh Nguyệt lập tức lấy sơn thần Ngọc ra để chữa trị cho Hát Phong. Vết cắt chỉnh tề lành lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thương. Kể từ đó thế gian này đã có thêm một con heo không có đuôi. Vết thương đã được chữa lành, nhưng vết thương tâm hồn của Hát Phong là không thể xóa nhòa. Thúy Hoa, tôi có lỗi với em, tôi không giữ được cái đuôi của mình, chúng ta chia tay đi hu hu. Hát Phong nước mắt nước mũi giàn dụa bật khóc. Võ vô địch bị tiếng ẩm ỉ làm cho khó chịu, đừng khóc nữa, thúy hoa của ông có thèm liếc mắt nhìn ông đâu, ông đơn phương chia tay ấy à. Ông có gan nói lại thử xem, nếu heo già không đánh ông ị ra ế coi như ông giỏi. Hát phong hung dữ nhe răng trận mắt. Lúc này, võ vô địch cầm trứng bồ câu nhìn xung quanh. Vừa xem xét đã thiếu chút nữa hét lên vì sợ hãi. Sau khi trì hoãn một hồi, Khu vực xung quanh rõ ràng xuất hiện chẳng chịt những tảng đá màu đen quỷ dị đó. Võ vô địch phải thừa nhận một sự thật tàn khốc là bọn họ đã bị bao vây. Xeo xeo. Lúc này, một âm thanh xeo xeo quỷ dị truyền vào tai ba người họ. Kèm theo tiếng xeo xeo còn có rất nhiều sột soạt. Có vẻ như có rất nhiều thứ đang tới gần đây. Hát phong vệnh tai heo lên, vẽ mặt ngưng trọng, xong đời rồi, xong đời rồi, cái quái gì đang đến gần chúng ta vậy? Không phải vật sống. Lưng vỏ vô địch có chút tê dại. Bởi vì những âm thanh này tuy rõ ràng, nhưng bọn họ không thể cảm nhận được khí tức của sinh vật sống. Hoa hoa. Có nhện, oa nhện lớn quá. Lưu tô minh nguyệt đột nhiên chỉ vào đỉnh của tảng đá đen phía sau. Sợ hãi tới mức hết loạn lên. Có heo à? Hát phong ngẩn ra, minh nguyệt tiểu thư, cô không thể nói như vậy. Tuy tôi là một con heo, Nhưng tôi không phải heo bình thường, tôi là heo có mộng tưởng. Đệt mợ, có nhện thật kìa. Hắc Phong còn chưa nói xong thì một con nhện đỏ sẫm có kích thước bằng cái chậu rửa mặt đột nhiên nhảy tới, rơi xuống trước mặt bọn họ. Loài nhện này có đầu nhỏ, bụng to, bề ngoài có màu đỏ sẫm như vết máu khô. Với tám cái chân xấu xí và cơ thể đầy lông lá, vừa nhìn qua đã khiến người ta buồn nôn. Điều kỳ lạ nhất là trên lưng của loài nhện này lại có một khuôn mặt người cực kỳ vặn vẹo. Khuôn mặt vặn vẹo này kết hợp với vẻ ngoài buồn nôn này, quả thực rất kinh tởm. Nhện cộng sinh bảo lĩnh Hắc phong sợ tới mức thanh âm cũng thay đổi. Nó là thứ gì vậy? Vỏ vô địch ngu người. Thùng cơm. Hát phong tức giận mắng, theo ghi chép trong điển tịch, nơi xuất hiện loài đá quỷ dị này, có khả năng rất nhỏ sẽ xuất hiện một loài cộng sinh thể chính là loại nhện này. Loại nhện này cũng giống như tảng đá kia, không có đặc thù sinh mệnh. Nhưng tính công kích của những con nhện này vô cùng mạnh mẽ, chúng thích ông mặt của sinh linh, sau khi làm tê liệt sinh linh bằng độc tố, sẽ chui vào miền sinh linh. Sau đó khống chế nó. Theo ghi chép, hình như có một tinh cầu đã bị ký sinh toàn bộ bởi thứ này. Hi! Võ vô địch hít vào một ngùng khí lạnh. Tên hát phong này còn sợ nơi này chưa đủ khủng bố, Lại nói tiếp, hơn nữa, thứ này không có đặc thù sinh mệnh, dù tu vi có cao đến đâu cũng không phát hiện được. Đợi đến lúc phát hiện ra, chỉ sợ đã xong đời rồi. Võ vô địch nhìn con nhện to bằng cái chậu rửa mặt, nghĩ đến cảnh thứ này chui vào miệng mình, suýt chút nữa thì nôn ra ngay tại chỗ. Hác Phong vừa nói vừa từ từ di chuyển cơ thể của mình. Con nhện buồn nôn này cũng di chuyển theo của Hác Phong. Nhưng chuyển động về hướng ngược lại. Cái chân lớn đầy lông của con nhện bấu chặt trên mặt đất, giống như muốn bắn lên. Anh nhện ơi, anh xem nè, anh là nhện, còn em là heo. Có lẽ chúng ta có họ hàng đấy. Anh không thể tấn công thân thích của mình đúng không? Miệng hát phong lại bắt đầu một tràn lãm nhảm, đôi mắt nhỏ liết loạn. Con vỏ vô địch bỗng cảm thấy lành mot tràng lam nham đoi mat nho liếc Vô Vô địch Hức Ca ca Trên Trên đầu, Lưu Tô Minh Nguyệt sợ hãi đến nổi nấc lên. Trong lòng võ vô địch nhảy dựng, không chút do dự trở tay vung con dao gọt hoa quả trong tay lên. Ánh dao lóe lên, hai nửa thân thể rơi xuống bên cạnh. Hai mắt hắc phong sáng ngời, Minh Nguyệt tiểu thư, đây là loại dao gì vậy? Theo ghi chép, thân thể con nhện này còn cứng hơn cả kim thạch, ngay cả pháp khí bình thường cũng không thể làm tổn thương được chúng nửa phần. Không biết nữa... Đây là sơn Linh Gia Gia cho tôi để gọt hoa quả, hình như tên là Liên Thương Sinh. Lưu Tô Minh Nguyệt vẽ mặt mờ mịt. Chương không 1026, tỉnh lại, hi hi. Hát phong ngượng ngùng cười cười, Gia Gia cô hào phóng ghê, dùng thứ đồ này cho cô gọt hoa quả. Con dao gọt hoa quả này thoạt nhìn cũng không phải là phàm vật. Dám đặt tên bảo vật là liên thương sinh như vậy thì đều là những thứ nghịch thiên. Đừng nói chuyện phím nữa. Võ vô địch giơ trứng bồ câu nhìn lên đỉnh đầu, giọng nói có chút lạnh cả người. Trên đỉnh đầu lúc này, vô số con nhện lớn từ trên cao treo nhẹ xuống. Điều kinh khủng hơn chính là rất nhiều con nhện cũng xuất hiện trên những phiến đá đen xung quanh. Những con nhện này cứ lặng lặng nhìn ba người họ. Yên tĩnh, lặng lẽ như một bóng ma. Chạy thôi. Hác Phong đạp móng sau một cái, thân hình nhỏ bé của hắn ta hóa thành một vệt sáng vàng, lao thẳng tới chỗ tiêu trần. Đi đến chỗ trần ca nhi, nhất định phải đưa trần ca nhi đi. Hác Phong làm việc nghĩa không được chùng bước xong vào những tảng đá đen rậm rạp phía trước. Lúc này, thân hình nhỏ bé giúp ích rất nhiều. Cơ thể linh hoạt không ngừng luồn lách qua các khe hở của những tảng đá đen. Vô số con nhện lớn bị chặn ở phía trên. Thỉnh thoảng một vài con nhỏ hơn lao lên. Tất cả đều bị vỏ vô địch vung dao chém thành hai khúc. Mông đau, mông đau quá. Hát phong vừa chạy vừa rú lên thảm thiết. Trong lòng vỏ vô địch chợt lạnh, nhìn lại, rõ ràng phát hiện một con nhện to bằng nắm tay đang cắn vào mông hát phong. Không sao chứ, con heo chết tiệt. Vỏ vô địch vừa mua dao trái cây hát nước không lọc vừa hỏi. Không sao, ông đây là con heo đã ăn cửu dịp linh chi. Chỉ cần thứ gì độc tính không quá khoa trương Sẽ không có tác dụng với tôi đâu Hát Phong kiên cường nói Nhưng đôi mắt đã ẩn ẩn nước Tuy không trúng độc nhưng bị cắn Cũng đau quá trời. Rốt cục Hắc Phong đã chạy đến bên cạnh Tiêu Trần Mặc dù bị cắn vài cái vào mông Nhưng vẫn không có chuyện gì Tiêu Trần bị kẹp giữa hai tảng đá lớn Điều kỳ quái là thân thể của hắn Không bị hút vào những tảng đá như Hắc Phong vừa rồi Nhưng vào lúc này Điểm hoa mai lắm tắm trên người tiêu trần rõ ràng đã biến thành màu vàng. Thay đổi lần thứ bảy. Trong mắt hát phong tràn đầy tuyệt vọng. Đúng lúc này, sự dị biến bỗng xảy ra, những tảng đá đen bao quanh ba người họ đều lặng lẽ tản đi lúc nào không hay. Chỉ còn lại nhện lớn đầy đất. Vô số con nhện lặng lặng nhìn ba người họ, da đầu ba người rung lên. Làm sao bây giờ, võ vô địch. Hát phong lắc lắc cái mông đầu nhất, có chút bi thương nói. Không biết nữa. Võ vô địch cầm con dao gọt hoa quả với vẻ lạnh lùng đáng sợ. Nếu những con nhện này cùng nhau xông lên, cho dù có liên thương sinh trong tay, cũng không thể ngăn cản được. Lúc này, thân thể tiêu trần bỗng nổi lên một tầng sương mù vàng nhà. Thất sắc dị thai đã bước vào giai đoạn cuối cùng, độc khí đã bắt đầu phát huy rồi. hắc phong chở hai người đi về phía trước hai bước, cố gắng tránh xa sương mù vàng nhà. Không được dính vào một tí nào sương độc kia. Đó là thứ có thể tàn sát hàng loạt dân trong thành đáy. Hác Phong cảnh cáo võ vô địch và lưu tô minh nguyệt trên lưng mình. Nhưng Hác Phong vừa đi chưa được hai bước thì những con nhện to lớn kia lại tiến về phía trước. Hác Phong sắp khóc, phía trước có nhện, phía sau có độc, đây thật sự là lên trời không đường, vào đất không cửa mà. Thình thịch, thình thịch. Đúng lúc này, một trận tim đập kịch liệt đột nhiên vang lên. Cả ba cùng quay đầu lại nhìn tiêu trần. Bởi vì nhịp tim mạnh mẽ này truyền đến từ Tiêu Trần. Tiếng tim đập mạnh mẽ, hữu lực giống như ánh sáng bình minh cắt đứt bóng tối. Đám hát phong bỗng phấn khích, bởi vì không có một người sắp chết nào có nhịp tim mạnh mẽ như vậy. Giờ phút này Tiêu Trần vốn đang hôn mề bất tỉnh. Đột nhiên mở mắt như một xác chết vùng dậy. Hai mắt màu đỏ tươi như thể sắp trĩ máu, hoa văn quỷ dị phát họa trên khuôn mặt hắn. huyết khí khủng bố mạnh liệt dân trao. Một cơn thịnh nộ như rồng lửa bắt đầu từ tim lang đến tất cả xương cốt tứ chi. Sức mạnh này chính sức mạnh dung hợp của truyền thừa tiên huyết và một phần sức mạnh của bạo thực lúc trước bị tiêu trần ma tính đuổi đến trái tim. Vào thời khắc sắp chết, sức mạnh này cuối cùng đã phá vỡ phong ấn của tiêu trần ma tính, truyền sức mạnh cho tiêu trần. Giúp tiêu trần giành được một khoảnh khắc quý giá. Quẹ quẹ. Tiêu trần mở to mắt. Vội vàng ngồi dậy, ngoát miệng nôn ra thậm chí nôn ra cả bữa ăn đêm qua. Trần Ca Nhi Trần Ca Nhi Đại đế Ca Ca, Hoa Cả ba muốn đi xem tình hình của Tiêu Trần, nhưng khi nhìn thấy làn khói vàng xung quanh hắn lại không dám đi về phía trước. Tiêu Trần xua tay, ra hiệu cho bọn họ đừng đến. Tiêu Trần cúi đầu xé rách quần áo, nhìn ngực của mình. Trên làn da ở trung tâm trái tim xuất hiện một vòng xoáy quỷ dị, nửa đỏ nửa xanh. Chương 1027, tìm đường chết nhìn hoa văn quỷ dị trên ngực, Tiêu Trần trong đầu có chút bối rối. Tại sao truyền thừa tiên huyết bị Tiêu Trần ma tính phong ấn ở trái tim lại được kích hoạt? Tiêu Trần chỉ nhớ những gì đã xảy ra trước khi ăn nấm, còn những gì xảy ra sau đó hắn không biết gì cả. Tiêu Trần nhìn xung quanh, tối đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón. Xảy ra chuyện gì vậy? Đây là đâu? Tiêu Trần hỏi. Hát Phong cảnh giác nhìn lũ nhện lớn đang nhìn chầm chầm trước mặt, nói rất nhanh chuyện gì đã xảy ra. Hai dì Hát Phong thở phào một hơi sau khi nói xong, rồi hỏi, Trần Ca Nhi. Hiện tại anh cảm thấy thế nào? Tiêu Trần nhìn làn xương độc màu vàng lượng lờ quanh mình, lại cảm nhận thân thể. Tiêu Trần từ từ cau mày, bởi vì Tiêu Trần phát hiện thân thể của mình đang bị phá hủy với một tốc độ cực kỳ nhanh. Sở dĩ bây giờ không sao là bởi vì có sức mạnh vừa mới phá vỡ phong ấn duy trì cho cơ thể không bị sụp đổ. Minh Nguyệt, chỗ em hái nắm ở đâu vậy? Mặc dù Tiêu Trần không còn nhiều thời gian nhưng Tiêu Trần vẫn tự trấn tỉnh lại bản thân. Tiêu Trần đã quanh quẩn giữa sự sống và cái chết vô số lần biết rõ căng thẳng khẩn trương sẽ chỉ khiến mình chết nhanh hơn mà thôi. Lưu Tô Minh Nguyệt lau nước mắt, chỉ vào nơi tối tâm sâu tịch bên tay phải, nói, bên, bên kia. Tiêu Trần nở nụ cười, không sao đâu, đừng khóc, anh sẽ không trách em, cũng không nở trách em. Tiêu Trần còn chưa dứt lời, nhưng câu nói này càng khiến Lưu Tô Minh Nguyệt cảm thấy ấy nấy, hoà hoà khóc lớn ngay tại chỗ. Lúc này, nếu Tiêu Trần mắng cô một trận có khi nó sẽ làm cho trong lòng Lưu Tô Minh Nguyệt cảm thấy tốt hơn. Tiêu Trần biết Lưu Tô Minh Nguyệt là một cô bé không tim không phổi, chỉ cần mình khỏe lại, cô sẽ tự nhiên trút bỏ gánh nặng trong lòng. Điều quan trọng nhất bây giờ là tự cứu lấy cái mạng nhỏ của mình. Tiêu Trần nhìn trên mặt đất và cả đỉnh đầu, đầy những con nhện lớn u ám. Tiêu Trần cau mày, những thứ quái quỷ này rõ ràng không có một chút dao động sinh mệnh nào cả. Nếu không trực tiếp nhìn thấy bằng mắt thường, chỉ sợ thứ này nhảy ra phía sau mình cũng không phát hiện được. Đây là nhện cộng sinh bảo liễm. Hát Phong nhanh chóng giải thích cho Tiêu Trần những thứ quái quỷ này là gì. Tiêu Trần nghe vậy mặt đầy hứng thú, há há cái miệng nhỏ nhắn của mình. Có vẻ như tôi đang rất tò mò, làm thế nào mà một con nhện lớn như vậy lại có thể chui vào miệng nó? Trần ca nhi, cẩn thận, tiếng thét chói tai của hát phong vang lên. Hóa ra khi Tiêu Trần vừa há miệng, một con nhện có kích thước bằng cối xây lập tức bắn lên, lao thẳng vào đầu Tiêu Trần. Màu sắc con nhện này khác với những con khác, cơ thể của nó rõ ràng có màu vàng. Tốc độ bắn ra của con nhện này nhanh kinh người, trong nháy mắt đã lao tới trước mặt tiêu trần. Tiêu trần còn chưa kịp ngậm miệng, đôi chân đầy lông của con nhện đã đặt lên mặt tiêu trần. Làng xương độc màu vàng lượng lờ quanh người hắn dường như không có lực sát thương gì với thứ không có tính mạng này. Toàn bộ cơ thể con nhen đa đat len mat tieu tran lan xuong đoc mau vang luon lo quanh nguoi han duong nhu khong xuyên qua làn xương độc, dán chặt vào mặt tiêu trần. Một cơn đau nhói ập vào đầu tiêu trần ngay lập tức. Tào ít ít ít. Tiêu Trần tức giận đến mức chỉ muốn chửi thê. Tiêu Trần nhanh tay nhanh mắt, hai tay hợp lại lập tức kẹp vào chỗ nối giữa đầu và bụng con nhện. Chặn chiếc răng độc khủng bố của nó cắn vào đầu hắn. Mùi hôi thối của nhện vàng sọc thẳng vào trán, suýt nửa khiến Tiêu Trần ngất đi. Tiêu Trần chỉ cảm thấy đầu to như cái đấu, cả đầu đều bắt đầu tê dại. Tạo sao lại mẹ nó trúng độc nữa vậy nè? Tiêu Trần lửa giận bừng bừng. Thật sự là chó mèo nào cũng có thể tới bắt nạt hắn. Huyết khí cùng bạo phun ra, lúc này toàn thân tiêu trần đã bị bao phủ đầy những hoa văn quỷ dị. Thứ này không phải vật sống, không thể khống chế bằng máu được, chỉ có thể dùng vũ lực lôi kéo. Hoa văn trên cơ thể tiêu trần lóe lên một cách điên cuồng. Mày thả tao ra. Tiêu trần điên cuồng cử động, nhưng càng dùng sức, đầu càng đau. Tiêu Trần biết rõ đôi chân của con nhện quỷ quái này có lẽ đã được găm vào đầu mình. Nếu cố gắng kéo con nhện này xuống, có thể sẽ giật xuống nửa bên sọ não của mình. Tiêu đời rồi, tiêu đời rồi. Hác Phong gấp đến mức xoay vòng vòng, bởi vì xương độc màu vàng nên bọn họ hoàn toàn không dám tới gần Tiêu Trần. Không biết độc tính của con nhện vàng này đến mức nào. Trần Ca Nhi không chịu đựng được sao giờ? Trần Ca Nhi, anh tạo nghiệt gì vậy trời? Hát phong gào khang lên. Giao, dao, bắt lấy dao này, trần ca nhi. Võ vô địch nghĩ đến con dao gọt hoa quả trong tay. Đống to một tiếng, rồi ném nó về phía tiêu trần. Tiêu trần thực sự khóc không ra nước mắt, con nhện quái quỷ này nhìn chỉ to bằng cối xây, nhưng khí lực này không phải trưng cho đẹp đâu. Chương 1028 tìm đường chết hai hai tay của hắn cũng không thể giữ được cảm thấy một trận gió mạnh thổi đến tiêu trần nghiến răng tiên sư bà ngoại nhà nó chứ cắn thì cứ cắn đi rận nhiều không sợ cắn tiêu trần buông một tay đốt nhiên nắm lấy con dao võ vô địch ném tới phập phập lúc này con nhện vàng bởi vì ít đi một tay chống lại chiếc răng nọc khủng bố của nó đâm thẳng vào trán tiêu trần sắc mặt tiêu trần lập tức tái xanh Một cảm giác tê dại khủng bố lập tức tấn công toàn thân hắn. Vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi Tiêu Trần mất đi tri giác toàn thân, hắn đã giơ tay lên chém xuống. Một đau chém đôi con nhện trên mặt mình. Lưỡi đau sắc bén khó khăn lắm dừng lại trên chóp mũi Tiêu Trần. Đau pháp vô song giờ phút này lại cứu cái mạng nhỏ của Tiêu Trần. Để Tiêu Trần nắm chắc được lực đạo, không tự chém chết chính mình. Đau tốt. Rầm. Tiêu Trần vừa lớn miệng nói những lời này xong đã ngã xuống đất. Bịch. Lúc này, con nhện vàng đang vồ trên mặt Tiêu Trần cũng rơi xuống. Nhìn đầu và mặt của Tiêu Trần, bị chân nhện đâm vào thành những lỗ máu, cả ba người đều sẩn cả da gà. Nếu là một tu sĩ bình thường không cần kịch độc của nhện, thì đôi chân này có thể trực tiếp đâm chết người. Tiêu Trần ngã trên mặt đất, cảm giác tê dại khủng bố lan ra toàn thân. Hắn không thể cử động cũng như không thể nói. Chỉ có đôi mắt vẫn đang run rảy. Cả ba nhìn Tiêu Trần, lòng lo lắng như kiến trên chảo nóng, nhưng không dám đến gần vì sương mù vàng độc xung quanh. Đang lúc cả ba không biết phải làm sao. Trong mắt Tiêu Trần xoay vòng vòng như một tay lái xe già đời đang bẻ lái. Hác Phong nhìn trong mắt chuyển loạn kia muốn phát khóc, Trần ca nhi, giờ là lúc nào rồi, anh đừng đùa nữa. Võ vô địch nhìn trong mắt chuyển loạn của Tiêu Trần chợt nhận ra điều gì đó. Võ vô địch đột nhiên quay đầu lại. Sắc mặt đại biến. Hóa ra những con nhện lớn phía sau rõ ràng thừa dịp cả ba người đều tập trung vào tiêu trần đã nhanh chóng bỏ tới. Nhìn thấy bầy nhện không hề có tiếng động tới gần, võ vô địch cũng không đến xỉa đến nữa. Minh Nguyệt tiểu thư, có dây thừng không? Có, có. Lưu Tô Minh Nguyệt sợ đến nói lắp, run rảy lập cặp lấy ra một sợi dây nhỏ màu vàng dài chừng 10cm từ trong túi bách bảo. Đây là của lục liễu thúc cho tôi cài tóc. Nhìn sợi dây ngắn ngũng trên tay mình, Lưu Tô Minh Nguyệt yếu ớt nói. Võ vô địch và hát phong suýt nửa phun ra một ngụm máu. Đồ chơi này cũng có thể gọi là sợi dây sao? Tôi tôi. Chỉ có cái này. Trong mắt Lưu Tô Minh Nguyệt đông đầy nước mắt. Nhưng võ vô địch lại đột nhiên ý thức được điều gì? Làm tiểu công chúa của Bất Quy Sơn. Thứ mà lục liễu đại lão gia đưa cho tiểu công chúa tuyệt đối không thể nào là phàm vật lung tung. Minh Nguyệt tiểu thư rót chân nguyên vào thử xem. Võ vô địch nhìn đàn đến gần vội vàng nói mặc dù lưu tô minh nguyệt không đang đến gần, vội vàng nói. Mặc dù lưu tô Minh Nguyệt không ôm hy vọng gì, nhưng vẫn nghe lời rót chân khí của mình vào trong sợi dây nhỏ màu vàng. Trong nháy mắt nảy xanh dĩ biến. Thần quan màu vàng đột nhiên tăng vọt, một tiếng gầm to rõ giống như rồng mà không phải là rồng vang noi mac du luu to minh nguyet khong om hy vong gi nhung van nghe loi rot chan khi cua minh vao trong soi day nho mau vang trong nhay mat nay xanh di bien than quang mau vang đot nhien tang vot mot tieng gam to ro giong nhu rong ma khong phai la rong vang len Sợi dây màu vàng không ngừng dài ra, cuối cùng hóa thành một con dao lông màu đen dài chừng khoảng một trượng, không ngừng cuốn quanh bên cạnh lưu tô minh nguyệt. Khí tức hung sát tràn ra cực nhanh, nháy mắt nhiệt độ chung quanh hạ xuống thấp nhất. Dao lớn màu đen bảo vệ lưu tô minh nguyệt, điên cuồng gầm hét về phía những con nhện xung quanh. Đại phi dao Hắc phong bị dọa sợ run run. loại dao này cực kỳ hiếm thấy, là đại ác vật bởi vì quá mức hung ác, không thể tiến hóa. Tuy không thể tiến hóa, nhưng thần lông bình thường không thể chống lại sức mạnh của nó. Hơn nửa quan trọng nhất là, từ trước đến nay đồ chơi này lấy rồng làm thức ăn. Có thể nói là thiên địch của lông tộc. Hác Phong lập tức hiểu rõ sợi dây nhỏ màu vàng kia là thứ gì. Lục liễu thúc nhà cô thật là trọng lượng, lại dùng gân của đại phi giao cho cô cài tóc. Lưu Tô Minh Nguyệt cũng sợ đến choáng váng căn bản không biết sợi dây nhỏ bình thường mình dùng để cài tóc lại là trọng bảo bực này. Vẽ mặt Hát Phong nghi ngờ nhìn Lưu Tô Minh Nguyệt hỏi, Minh Nguyệt tiểu công chúa, trong túi nhỏ của cô còn bao nhiêu loại đồ chơi này? Lưu Tô Minh Nguyệt kéo túi bách bảo nho nhỏ của mình ra nhìn, đồ ngỗ ngang bên trong ít nhất cũng có mấy trăm món. Từng hình như có mấy trăm món. Lưu Tô Minh Nguyệt hơi ngượng đo ngỗn ngang ben gái đầu. Đúng là một tiểu phú bà. Hát Phong rơi lệ đầy mặt, không hổ là tiểu công chúa của bất quy sơn, Ra khỏi nhà cũng đã mang theo bên người mấy trăm món trọng bảo. Mấy thứ này tùy tiện bỏ một món ra ngoài đều sẽ gây nên đại rung chuyển. Minh Nguyệt tiểu thư, đưa sợi dây cho tôi. Võ vô địch nhìn tiêu trần té xuống đất mới lo lắng hô. Chương 1029, tiểu phú bà bởi vì giờ khác này đã có mấy con nhện lặng lẽ bò lên người tiêu trần. Lưu Tô Minh Nguyệt lúng cuốn tay chân một hồi, bởi vì căn bản cô không biết cách làm sao để thao túng pháp bảo này. Cuối cùng bị ép đến nóng nảy, Lưu Tô Minh Nguyệt kèm tiếng khóc nức nở vỗ đại phi dao. hồ, mi, mi, mi mau đi qua đi. Quỷ dị là đại phi dao thế mà lại thực sự rất là vui vẻ bay xuống trước mặt vỏ vô địch. soạt xoạt xoạt. Lúc này một loạt tiếng cắn xé vang lên. Thì ra bây giờ tiêu trần đáng thương nằm trên mặt đất đã bị nhện lớn lấp mất. Mười mấy con nhện lớn nhào vào người tiêu trần cắn loạn. Ba người đều có thể nhìn thấy nọc độc màu xanh biếc chảy ra từ trong vết thương của tiêu trần. Võ vô địch sợ đến tê cả da đầu, liều mạng bắt sợi dây lại, thấy qua. Trói chặt chân của hắn. Võ vô địch cũng không để ý đại phi dao có nghe lời của mình hay không mà trực tiếp trống lên. Đại phi dao nghiêng con mắt đục ngầu, lạnh lùng nhìn võ vô địch, rất rõ ràng, nó cũng sẽ không nghe lời võ vô địch nói. Mi nhanh trói chặt đùi của đại đế ca ca nha Hu hu chờ một lát ta bảo đại đế ca ca làm bánh bao cho Mi ăn Lưu Tô Minh Nguyệt cũng là người thứ gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng Là dùng bánh bao cám dỗ linh hồn một con đại phi dao. Đây cũng là dòng sông khai sáng tu hành giới luôn rồi Ngài khoan hãy nói Đại phi dao này thật sự nghe lời Lưu Tô Minh Nguyệt Đại phi dao bay qua Cắn một cái ở trên chân tiêu trần Nhân cơ hội này Võ vô địch nhảy xuống từ trên lưng hát phong. Chạy. Võ vô địch kéo tiêu trần chạy đi theo hướng lúc trước Lưu Tô Minh Nguyệt chỉ dẫn. Hát phong cũng không nghĩ ngợi nhiều, chạy như điên theo phía sau võ vô địch. Động tác của bọn họ chọc giận đám nhện này. Rất nhiều con nhện đột nhiên bạo loạn. Chúng nó cũng không yên tĩnh giống như một kẻ săn mồi trong bóng đêm như lúc trước. Chúng nó phát ra tiếng kêu chích chích. Nhảy tới phía ba người như thủy triều. Trần huynh đệ, đắc tội. Võ vô địch nói, lắc lắc sợi dây trong tay, tiêu trần lập tức bị sức mạnh to lớn kéo lên không trung. Võ vô địch múa tiêu trần giống như một cái quạt lớn, quạt tới đám nhện độc đều bị thân thể tiêu trần đập bay ra ngoài. Tiêu trần rơi lệ đầy mặt, mẹ nó hắn đây là lưu tinh chù y bằng thịt người sao? Rầm. Bên cạnh có một tảng đá lớn cao hơn 3 mét bị lưu tinh chù y thịt người của võ vô địch đập nát bấy. Tiêu trần thì bị đập cho máu mũi chảy dài, đầu sưng lên một vòng. Đoán chừng lần này chính là tiêu đầu to danh chính ngôn thuận rồi. Lúc này một hồi ánh sáng lung tung rối loạn đột nhiên sáng lên. Chỉ thấy Lưu Tô Minh Nguyệt lấy ra một ít gì đó từ trong túi bách bảo, rót chân nguyên của mình vào trong đó. Các loại các dạng ánh sáng chấp động, chiếu sáng không gian như ban ngày. Hát phong phun ra một ngụm máu tại chỗ. Cái gì thứ gì lộn xộn cũng chạy ra. Chuông lớn màu vàng ống, ghế lắc bập bên, cầu trượt, ngựa con, mẹ nó toàn bộ là đồ chơi. Đương nhiên cũng không thiếu thứ có sát lực không thể đo lường gì đó. Ví dụ như trận đồ kinh khủng kia, nó lại tự phát động, trực tiếp nuốt luôn một vùng không gian vào. Còn có thần tướng kim giáp tay cầm đại thiết chú ý. Đập một đám nhện đến gà bay chó sủa. Mắt thấy các loại đồ ngỗn ngang lại có thể tạm thời chặn bày nhện tiến công. Hát phong vội và ngăn cản Lưu Tô Minh Nguyệt lấy mấy thứ lung tung từ trong túi bách bảo ra ngoài. Trong nhà có giàu hơn nữa cũng không thể phá của như vậy. Ba người đi qua một lối đi tương đối hẹp. Đại khái chạy hết tốc lực thêm hơn 200 mét, trước mắt trở nên rộng rãi sáng sủa. Các loại ánh huỳnh quang xinh đẹp lấp lánh ở chỗ này chiếu sáng xung quanh. Đây là một hang động rộng chừng mười trượng, nhìn qua rất yên ắn giống như không có nguy hiểm gì. Rất rõ ràng. Cái nấm lưu tô minh nguyệt hái ở chỗ này. Bởi vì trên vách động bên cạnh mọc đầy cái nấm nhỏ màu sắc sạc sở. Mà ánh huỳnh quang chính là do những cái nấm ở đây tản mát ra. Nhiều thất sắc dị thai như vậy. Hát phong sợ đến hút một ngụm khí lạnh. Đồ chơi này vô cùng hiếm có, có thể khắp một tinh cầu cũng không tìm được một cây, nơi đây lại có một đống lớn như thế. Mang những đồ chơi này ra ngoài thì chắc là có thể độc chết một mảnh lục địa. Huệ. Lúc này, tiêu trần vẫn đang tê dại không thể động đậy đột nhiên đứng lên. Quỷ dị là làn da tiêu trần bị độc thành màu xanh lục. Lúc này lại biến thành màu đen. Từng vết trách xuất hiện trên da, giống như một khúc gỗ gần mục nát. Lúc này khói độc màu vàng bên cạnh tiêu trần bên lại biến mất không thấy nữa. Huệ. Tiêu trần mở miệng phun ra vài ngụm nước bọt màu xanh biết hỏi, có phải bây giờ đầu của tôi rất lớn hay không? Chương 1030, liên thương sinh ba tên kia nhìn tiêu trần, đầu tiêu trần hiện tại hoàn toàn chính xác là đã sưng lớn hơn hai phần ba. Dưới mũi còn móc hai dòng máu mũi đỏ thấm, thoạt nhìn rất khôi hài, nhưng lại vừa làm đau lòng người. Không phải không phải quá lớn. Lưu Tô Minh Nguyệt lau lau dòng lệ trong suy nghĩ, dùng tay nhỏ bé vòng một vòng tròn lớn. Vậy thật tốt, vậy thật tốt, ui à. Tiêu trần cảm thấy có chút khó chịu. Toàn thân như bị xé nứt, sọ não vừa đau vài lại phòng đến tê dại. Trần huynh đệ, bây giờ anh có cảm giác thế nào? Làm sao khói độc trên người tảng đi rồi? Hác Phong vừa cảnh giác nhìn hang động nhỏ mọc đầy cái nắm vừa nói. Nói thật, Hác Phong có chút trục trè đối với nơi thoạt nhìn yên tĩnh này. Thông thường xung quanh vật như vậy đều sẽ có thứ bảo vệ. Hơn nửa mấu chốt nhất là những con nhện quỷ gì kia đã lâu như vậy mà lại không đuổi tới. Chỉ có thể chứng minh, nơi này có gì đó làm chúng nó sợ. Tiêu trần khoát tay áo, hữu khí vô lực nói, sắp ngõm rồi, hai loại độc trộn lại với nhau, không biết độc tính biến thành bộ dạng gì nữa, có thể khói độc cũng là vì hai loại độc trộn lẫn lại mà biến mất. Lần này ba người họ thực sự nóng nảy. Một loại độc sắc dị thai đã gần như là không có thuốc giải. Bây giờ còn trộn với độc của những con nhện kia, đặc biệt là con nhện độc màu vàng kia. Hiện tại không biết độc trong thân thể tiêu trần đã mạnh lên đến trình độ nào. Nếu như là tu sĩ bình thường chắc đã sớm đi gặp Phật tổ rồi. Tiêu trần bây giờ còn chưa ở ra trắm, hoàn toàn cũng là vì thân thể cương thi do truyền thừa tiên huyết mang tới mới có thể chịu đến bây giờ. Nhưng thân thể bây giờ cũng đã sắp không gánh được rồi, tùy thời đều có thể hóa thành bụi phấn. Tiêu trần chỉ vào cái đầu lớn, dùng sức lắc lắc, tận lực làm cho mình giữ vững tỉnh táo. Tiêu Trần nhìn vào hang động mọc đầy nấm. Hỏi, lợn chết, anh chắc chắn ở này thật sự có giải dược à? Hắc Phong lắc đầu, không chắc chắn, nơi sống của vật kịch độc tất có giải dược, đó cũng chỉ là tung tin Việt mà thôi. Huệ Tiêu Trần tức giận đến học ra liên tiếp vài ngụm đọc màu xanh biết. Nếu là tin Việt, anh dẫn tôi tới nơi này làm gì? Làm trò cười à? Hát Phong tự tác vào miệng một phát, suýt nửa khóc lên. Tôi cũng chẳng còn cách nào khác, độc này của anh tôi không giải được, xấu gái cũng không có biện pháp, chỉ có thể xuống thử may mắn. Tất nhiên xấu gái trong miệng Hát Phong là tử thần, thẩm mỹ quan của hắn ta luôn luôn có vấn đề lớn. Kỳ thực cũng không thể nói là tin việc, chỉ là điều kiện tìm được giải dược vô cùng hạ khắc, nếu có thể tìm được vật sống ở bên cạnh vật kịch độc, thì có thể có phương pháp giải độc. Hát Phong nói, ném một tảng đá vào hang động mọc đầy nắm độc, Tảng đá rơi trên mặt đất lọc cọc lọc cọc, truyền ra tiếng vang trong veo. Sinh linh có thể sống sót ở bên cạnh độc vật, trên cơ bản đều có tính kháng độc mạnh mẽ, tỷ lệ nội đăng hoặc là máu của bọn chúng đủ giải độc là vô cùng lớn. Mấy người nhìn chăm chú vào bên trong, nhưng tảng đá vừa ném vào lại không gây nên một tia khác thường nào. Đầu heo hát phong hơi lớn lên, tiếp tục giải thích, nhưng sinh linh có thể sống sót bên cạnh loại độc vật này, trên cơ bản đều không hiền lành gì. Ông xem chúng ta hiện tại, một đám người già yếu, gặp phải loại đồ chơi này, chúng ta đều phải chết thôi. Hát phong vương móng heo chỉ chỉ chính mình, đầu rung điên cuồng một hồi. Tiêu Trần lau máu mũi, dù sao hiện tại cũng đều là chữ chết, thế nào đi nữa cũng phải vào thử một chút. Vô địch, ông dùng phượt yêu sách trói chặt tôi, tôi vào đi dò thám, nếu như đụng phải cái gì không đánh lại, thì nhớ kéo tôi bỏ chạy. Tiêu Trần chỉ chỉ sợi dây màu vàng trong tay vỏ vô địch nói. Võ vô địch gật đầu, y theo như lời tiêu trần, trói sợi dây cầm trong tay lên hông của tiêu trần. Tiêu trần nhìn dao gọt trái cây trong tay, cười cười với lưu tô minh nguyệt vẫn đang lau nước mắt. Nhà đầu, đừng khóc, không có chuyện gì đâu, coi như nơi đây không có đồ giải được đọc, đến lúc đó cùng lắm thì đi tìm thần tính. Ngoài miệng tiêu trần nói ung dung, thực ra trong lòng mình vẫn hiểu rất rõ. Thực ra đọc này đã ăn mòn đến hồn phách, nếu như nơi đây không có giải dược. Sợ rằng chính mình thật sự đánh trắm luôn. Căn bản mình cũng không có khả năng chống được đến lúc đi tìm đến tiểu khả ái. Nhìn Lưu Tô Minh Nguyệt khóc đến thương tâm, Tiêu Trần Cương chiều cười cười. Chuyện này, làm sao có thể trách cô chứ? Cô cũng là có lòng tốt thôi. Cô bé nhát gan lại hết ăn lại nằm muốn đi tới một nơi quỷ quái như vậy, có thể đã dùng hết dũng khí của mình rồi. Tiêu Trần vốn muốn vỗ vỗ đầu nhỏ Lưu Tô Minh Nguyệt, luu to minh nguyet khoc đen thuong tam tieu tran cung chieu cuoi cuoi chuyen lại sợ lây độc cho cô. Đưa tay ra, lại buông xuống.